Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 7 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A ra video mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 7, trường 41, 7 trận Tường Hoa nhìn thấy tôn Minh thê thảm chạy lòng, thì liền quyết định thề rằng mọi pháp bảo sau này mình kiếm được đều phải tự mình khai quang, dùng được thì dùng, không dùng được thì phi sóp, đánh chết cũng không cầm đi giao dịch. Pháp bảo Ra hồ Ly có thể dùng để ngụy trang lừa gạt người chơi hoặc là NPC có pháp lực thấp hơn mình, thời gian hồi phục mười ngày, không thể tu luyện. Là một thứ tốt ném vào trong túi càn khôn Kết tinh nỗ lực của cả ngàn người Đánh đổi bằng mấy trăm cái mạng Như vậy bị đường hoa Không cần phải nói năng gì mà thu lấy Hay được rồi Ai bảo đồ nó rơi vào trong túi ta chứ Các người thông cảm đi Đường hoa lặng lẽ nói cho Thi Thi biết Dù sao cũng đã nhờ người ta nói Mình mới biết được cách thức để cướp, cướp đồ của bốt Thi Thi cười lăn lộn một hồi Nàng nói một câu, người đó, thật là xấu bụng. Đường hoa trong lòng run lên. Nghỉ ngơi chỉnh đốn, bốn tiếng đồng hồ, lần này tông hội nhất kiếm chết rất thê thảm, gần cả ngàn người chết trận Khu vực chết trận chủ yếu đương nhiên là ở trung quân, bao gồm cả thư sinh và những cao thủ liên quan. Tỷ lệ sống chưa đầy ba phần. Đối mặt với một con bốt cuối, tất nhiên là không thể xem thường được, nhất định phải chờ đội hình đông đủ mới có thể xuất phát. Đương nhiên là nhất kiếm cầu bại cũng không nhản dối, đã phái ra 42 tổ đi về phía trước để thông tin. Bọn cao thủ bị chết đã quay trở lại ngọn đại thiên trúc, nhất kiếm cầu bại cũng không đi hỏi han người của mình mà kéo bọn cao thủ lại. Ân cần hỏi thăm không ngừng, hơn nữa biếu mỗi người hai kim nguyên bảo tiền trợ cấp, sát phá lang kiên quyết cự tuyệt. Nhìn xung quanh một cái thì thấy đường hoa đang ngồi uống rượu cùng tôn minh và thi thi. Bèn đi qua không chút khách khí ngồi xuống. giọng lạnh lùng. Này, rơi ra cái gì vậy? ai ta có được đâu. Đường hoa bày ra vẻ mặt vô tội. Một chút nữa tổ đội đi bơ vét, ngọc tiêu nương nương. Có làm hay không? Sát phá làng bắt đầu tính toán lực công kích của mọi người. Thấy kẻ có khả năng ăn được con bốt này. Tất nhiên là mình. Thế nhưng nếu như thằng nhãi con này, Nhân lúc bốt sắp chết, đột nhiên đánh cho một đòn, thì không khéo toi luôn cả cái mạng của mình chứ trả chơi. Thôi thôi thôi, ta không chơi đâu, ta mệt lắm, ta đau đầu lắm. Con mẹ nhà ngươi, ông đây chưa từng hợp tác cùng với người khác đâu. Ông cho người thể diện mà người từ chối à? Này, nhìn kìa, ở kia có sao chổi Thì thì kêu lớn, tất cả mọi người đều dừng tay, dõi mắt nhìn. Chỉ thấy bên đó có một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời phía tây, khiến cho bầu trời như bị xé đôi ra vậy Là yêu quái sao? Đồng tiền ở trong tay của thư sinh, nhảy lên không ngừng, dốc sức bạt mạng muốn trôi qua khe ngón tay, mà bức tinh tượng đồ trong tay kia thì đã nhuộm màu đỏ như máu. Mọi chủ tinh dưới sự bao phủ của ánh đỏ đều trở nên ảm đạm, nhu mờ. Hệ thống nhắc nhở là sao yêu hiện thế? Không lâu sau, cửu châu đại địa sẽ dâng lên hạo kiếp. Đường Hoa đưa ra một đáp án là sự kiện là y vền. Khiến cho mọi người rất hài lòng, đây rõ ràng là một trò chơi mà lại tạo ra cảnh kinh khủng như vậy, giống như là quân tần tông công thành hàm đan vậy. Xem điệu bộ lại báo động trước như thế, chỉ sợ quân tần so với sự kiện này thì cũng quá là nhỏ bé. Lính trinh sát đã về, nhất kiếm cầu bại dặn dò, mọi người chú ý tin tức, lập tức họp. Kẻ địch đã biết ý đồ công kích của chúng ta bày ra bảy trận đại trận lôi phong kim mộc thủy hỏa thổ ở bảy giao lộ theo một tên trinh sát đã chết sau đó hồi sinh lại nói bọn họ thử tiến vào thủy trận nhưng vừa vào đến bên trong thì nghênh đón bọn họ là hàng loạt những pháp thuật đánh tới pháp nhãn chính là pháp thuật hệ thủy hải triều pháp thuật này lực công kích không cao nhưng lại làm giảm tốc độ hai mươi phần trăm Hỏa trận chính là hải hỏa, công kích cũng không cao nhưng sẽ bị cắn máu liên tục. Trước mắt mà nói, bảy trận này cũng không quá tàn ác nhưng lại là công kích tập thể. Hơn nữa lính trinh sát, cũng chỉ trinh sát trong phạm vi 20 dặm là đã chết trận. Phòng trưng càng vào sâu hơn thì càng nguy hiểm. Dựa theo lực phòng ngự và lượng máu hiện tại của chúng ta thì số người có thể thuận lợi xông qua không nhiều. Cho nên ta mong mọi người thương lượng kỹ với nhau xem có biện pháp nào phá trận hay không. Thư sinh, người nói xem Muốn phá trận này, nhất định phải có bảy món binh khí và pháp bảo tiên gia có thuộc tính. Mọi người nếu như ai có thì xin báo danh. Hiện tại, ta đã mở ra sảnh của kênh chat Vui lòng các người đừng có nói chuyện khác ngoài việc phá trận. Ta có thổ. Sát Phá Lan là người đầu tiên giơ tay. Ta có kim. Anh bạn có vạn thạch cung cũng nói. Ta có phong một phương sĩ vung cây quả chiêu hồn hàng tiên gia đường hoa lục lục trong túi càn khôn mình có hai cái đó một chính là lượng thiên xích một là kỳ môn phi giáp nhưng đều là hàng không có thuộc tính ngũ hành mấy người khác cũng lắc đầu tiên khí mà muốn gom đủ bảy món cũng không khó nhưng phần nhiều đều là hàng không có thuộc tính không có sao thư sinh dò hỏi một lúc xong thở dài ê còn thiếu nhiều lắm Thiếu đến phần nửa, nhất kiếm cầu bại cũng than một hơi. Vậy mọi người sắp xếp lại trang bị. Cố hết khả năng đề cao thuộc tính ngũ hành nào đó của mình. Ta sẽ chia thành 7 đội. Nếu như thuộc tính thấp hơn 30 thì đừng có mạo hiểm. Đường hoa nhìn trạng thái của mình. Thuộc tính hỏa 35, thuộc tính lôi 30. Thuộc tính hỏa từ lúc lên đến 10 xong thì tốc độ tăng hết sức chậm. Qua cấp 20 thì càng giống như là trâu già kéo xe, đến 30 thì đường hoa từ 10 ngày trước đã đến cấp 30, còn 5 điểm thừa ra là do hỗ trợ của trang bị quần áo. Cùng đấu mẫu đã ẩn sâu trong mấy khói, cơ bản là không nhìn rõ được, mà ở bên ngoài màn xương kia có 7 cây cột cờ lớn, đó là 7 cây kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Ở phía sau, mỗi một cây cờ có một pháp trận, truyền tống một chiều. Trận Giao Long chính là khảo nghiệm năng lực phối hợp của tập thể. Trận Tà Phật là khảo nghiệm năng lực ngoại giao. Trận Hồ Ly Chín Đuôi là khảo nghiệm năng lực của đội ngũ Tinh Anh. Còn bảy trận của Ngọc Tiêu Nương Nương này là kiểm tra thực lực tổng hợp. Vẹn vẹn có hơn 600 người, số này đã trải qua điều phối trang bị mới gom góp lại được. Được rồi, xuất phát! mọi người giữ trong lòng ý lành làm gáo vỡ làm môi trường trinh hai vạn năm nghìn dặm đã đến bước cuối cùng không có lý nào bỏ cuộc cho dù là diệt toàn bang vẫn còn hơn là buông bỏ giữa đường hơn nữa nhất kiếm cầu bại vẫn còn ôm hy vọng phần lớn các cao thủ đều có mặt ở đây với lại biết đâu nương nương này lại giống như tả phật dễ nói chuyện thì sao nhất kiếm cầu bại đâu biết Ải tà Phật kia là do vận khí của bang mình không tệ, chứ nếu như một khi chủ động công kích tà Phật trước, thì không chừng sẽ là một chàng ác chiến. Đường hoa tiến vào hỏa trận vừa vào đã phát hiện trong trận là một thế giới khác, nơi này giống như là một ngọn núi lửa đang phun trào vậy. Những dòng nham thạch đỏ thẫm đang chảy xuôi, hơn nữa thỉnh thoảng còn phun trào lên, công kích những người chơi đang bay trên phi kiếm. Ở trên không trung cao năm trượng còn phủ đầy những ngọn lửa chập trần Những ngọn lửa chảy theo gió Một khi xẹt qua là sinh mệnh sẽ bị cắn Một đường chủ đứng ở cửa trận hô to Xông lên Đường hoa ném điếu thuốc mà nhất kiếm phái người đưa cho vào miệng Bắt đầu tiến lên Mặc dù đã có thuốc Thế nhưng hiển nhiên là không thể nào bổ sung quá nhiều cho sinh mệnh Đang bị hỏa cắn của mình được Bọn họ bay đến chưa đầy 10 dặm, thì cột máu của đường hoa đã mất gần một nửa, lại bay thêm 5 dặm nữa. Mọi người chơi đã bắt đầu lục đục chết chận. Thực tế đang chứng minh lời của nhất kiếm cầu bại nói, chỉ số phòng ngự thuộc tính 30 sống được chỉ là hoang đường. Đường hoa phòng trừng bản thân mình nhiều nhất, bay được 20 dặm sẽ tan bến. Sau 20 dặm, đường hoa phát hiện bên mình đã không còn người sống. Chỉ có mình mình dính một phần mười máu đang bay tiếp Còn mẹ nữa chứ Mắt thấy chính cả mình cũng sắp không chịu nổi Đường hoa lưu manh giơ tay một cái Một tia chớp Lẫn trong ngọn lửa tràn ngập Bao phủ lấy hỏa trận Chỉ thấy đùng một cái Đường hoa sửng sốt phát hiện Vậy mà mình lại không bị mất máu nữa Hơn nữa dưới sự trợ giúp Của dược phẩm và nguyên anh Máu đang từ từ khôi phục lại Dừng tay Bắt đầu rụng máu. Mà ra tay thì lượng máu lại hồi. Anh đã hiểu rồi. Đấy. Như thế thì chúng mày không chơi anh được nữa rồi. Đường hoa hiểu ra. Phất tay một cái. Một màn tam muội chân hỏa bùng lên. Quả nhiên chỉ trong bốn giây liên tục. Của tam muội chân hỏa. Lượng máu đã hồi. Hóa ra là hỏa cũng có phần ra cấp bậc. Bốn giây hồi chiêu. Ba giây chờ Đổi lấy bốn giây hồi máu. Dưới tác dụng của thuốc, cột máu của đường hoa không chỉ tụt, mà từ từ tăng trở lại. mươi 42 đánh cửa. Bay ước năm 50 dặm, đường hoa rút cục lao ra khỏi hòa trận. Chân dẫm lên khu đất, cùng đấu mẫu. Trong phạm vi trăm mét, cửa cung điện đóng chặt. Mảnh đất ở bên ngoài trống trải chỉ có hai người. Một kẻ là có, kẻ có được Phật kiếm. Hơn nữa trên thân lại có kim cang bất hoại, tồn minh. Người còn lại là kẻ có được tiền kiếm hộ thân Sát Phá Lan Tôn Mình bước qua Đập tay với đường hoa hay hay hay hay cái giấm Sát Phá Lan ngồi xuống lấy rượu rau uống Chỉ có ba người Ây hey à Ta không thể nào nói được với người đó Tôn Mình lắc đầu Người đó chỉ biết cướp bốt Không hiểu thế nào là thành công cả Sát Phá Lan không thèm nói Dành dành là mình không đánh được hai thằng này nó liên thủ với nhau. Bởi vì ba người đang ở trong một khu vực đặc thù cho nên không thể liên hệ với băng hội. Thậm chí không thể gửi được tin nhắn đi. Chờ suốt nửa tiếng đồng hồ, đường hoa rốt cục không đi nổi nữa. Đến bên ngoài cửa cung gõ gõ. <cười> <cười> có người nhà không? Em <cười> có người nhà không? <cười> không có hồi âm. Nương nương! Nương nương! Cô đã bị bao vây Cách thoát ra duy nhất của cô chính là lập tức bỏ tiên khí đầu hàng. Quay vừng ơi mở ra. Giấu ơi mở ra. Hòa thượng ơi mở ra. Tiền ơi mở ra. hoa cúc ơi mở ra. Này, cô không mở miệng. Cũng không có nghĩa là cô không có ở đó đâu. Hành tung của cô đã bị chúng tôi nắm được rồi. Quay cô không mở, vậy chúng tôi đi đó. Thật sự là không mở sao? Đường hoa đứng đó gào thét một trận. Xong cánh cửa vẫn như cũ không mở. Sát phá làng ở một bên nhìn lạnh lùng. Người không biết phá cửa sao? Ây, được rồi. Người tới đi. Đường Hoa đưa tay ra ý mời. Này, cái con cóc nhà ngươi nhỏ, nhưng cái miệng thì to. Ngươi dám hô là phá cửa của bốt đẳng cấp cao gấp đôi mình sao? Phát sát phá làng uống rượu. ai chuối tiêu ơi mở ra, khoai tây ơi mở ra, dưa hấu ơi mở ra, tiểu xanh ơi mở ra hả? Tả ơi mở ra, à tủ nơi mở ra. Này, này, làm ơn đi, làm ơn đi. Này, người không biết tự mở cửa mà vào sao? Rốt cục hơn một tiếng đồng hồ sau khi gào thét gọi đủ các người mở cửa, thì một giọng nữ cam chịu từ bên trong tỏa ra. Ê, ta không đi vào, thì cô không động thủ đấy à? Đừng hoa hỏi. Phải. Mảnh đất đó vốn là được cấp cho những người chơi Dùng để tập kết đội hình Đương nhiên là ở đó không thể đánh nhau Nếu như không thì đến thằng nào giết thằng đó Này, ta mà đi vào là cô sẽ lập tức động thủ đúng không? Phải Ê, he, he, he, vừng ơi mở ra, bánh mì ơi mở ra Này, cái npc chết tiệt này Tại sao lại mắng người như vậy chứ chết tiệt Các người cân nhắc cho rõ vào Thưa người chỉ có thời gian một ngày. Không đi vào đây tức là nhiệm vụ thất bại đó. Ê, cái này không quan hệ gì với bọn ta. Đó là việc của bang chủ. Còn bọn ta thì... Vừng ơi, mở ra. Ở bên kia, thư sinh kiểm tra số người tử vong xong nói. Vào được ba người, đến giờ vẫn chưa chết. Nhất kiếm than thở một hơi. Để mọi người trở đi, đừng hy sinh vô ích nữa. NPC hiển nhiên, đã coi thường năng lực. Tự làm mình vui của đường hoa Năm đó Hắn đã có thể chơi cùng mấy con kiến Suốt 24 tiếng đồng hồ Còn phần sát phó lang và tôn minh Thì ngồi ở một bên Chơi cờ năm quân Cờ năm quân thì chỉ cần tùy tiện Vẽ súng nền gạch Sau đó dùng viên đá làm quân cờ Tiền đặt cược là một ván 20 đồng Cũng không có gì là tịch mịch cả Xem chừng là rất vui ơi Không mở cửa sao Vì sao không mở cửa Người không mở cửa thì phải nói chuyện với ta đó Lúc này Đường hoa nằm dài bị gác chân lên cánh cửa Chỉ cần ngươi cầm miệng Ta có thể đáp ứng là ta sẽ không giết người Ờ Là sau khi vào cửa không giết ta Hay là ở ngoài cửa thì không giết ta Đã nếm mùi mì dương xuân Hai lượng Đường hoa rất cẩn thận đối với các NPC Thì ở bên ngoài Thằng nhãi này là quỷ chứ không phải là người. Hắn mà vào thì đương nhiên là không thể không giết hắn. Đây là nguyên tắc của trò chơi. Nó cũng giống như việc mình không thể chủ động tấn công người ta ở vùng đất an toàn. Chỉ cần cửa bị đẩy ra là mình có thể không hề bận tâm mà tiến hành tấn công toàn bộ mọi người. Bởi vì đó là dấu hiệu của việc xâm nhập bất hợp pháp. Mẹ nó chứ. Ba người ở ngoài cửa lúc này tiếp tục thằng nào đánh cờ thì cứ đánh, thằng nào nằm gác chân thì cứ gác nhưng đều giơ ngón tay thối khinh bỉ với cánh cửa tục ngự đã nói tin vào npc thì có mà con lợn neo leo cây còn mười tiếng đồng hồ ngay cả sát pha lang cũng không nhẫn lại được nữa đi đến trước cửa chính mắng chửi mười phút sau đó lại chạy về đánh cờ tiếp này coi anh mày trâu chưa cấp hai mươi lăm mà chửi thẳng mặt một con cấp một con bốt cấp bốn mươi chín thậm chí con kia còn không dám mở mồm Ở trên mảnh đất trống, đột nhiên xuất hiện một cô gái. Thế nhưng khuôn mặt của nàng sạm đen. Nàng nhìn ba người kia đang nhìn chăm chăm vào nàng. Nàng phất tay nói. Chỉ bằng chúng ta cá cược Các người thắng thì ta tự sát. Còn các người thua thì các người phải mở cửa. Thế nào? Đây chính là nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần là trạng thái nguyên anh không có trang bị, không có pháp bảo, không có phi kiếm. Chỉ có thể dùng những pháp thuật tự thân còn ví dụ như nhân kiếm hợp nhất của sát pha lang thì là gửi nguyên thần vào trong kiếm để gia tăng uy lực lượng thiên xích không có khởi động lừng hoa đường hoa lật tay một cái tôn minh và sát pha lang vừa nhìn thấy thì dùng mình lập tức ôm đầu cúi xuống đã nếm mùi đòn này của đường hoa cho nên bọn họ biết sức lan tỏa như thế nào hỏa lôi khí thế ngập trời bùng nổ đánh thẳng vào nguyên thần ầy à cái tên đường, đường hoa này cái tên cái tên gia tử khốn kiếp nhân kiếm hợp nhất ôi phật quang tôn minh lệ chảy ròng ròng tại sao mình chỉ có mỗi cái thủ đoạn rác rưởi như thế vừa lúc bọn họ tung ra vòng bảo vệ thì ở bên kia lôi hỏa đã bùng đến sau một đợt tấn công nguyên thần uể oải đã rớt đi ba phần nhưng dù sao cũng là một nguyên thần của bốt Lập tức theo gió mà hồi thân Đứng ở bên trong Mắng chửi ra đối phương xối xả Tình hồn kiếp tên đề tiện Người là cái quân đốn mạng Ê chúng ta chơi cờ tiếp tiếp Kệ mẹ nàng Tôn Minh phất tay một cái Tìm cờ chơi tiếp cùng sát phá lang Thuận tay chỉ chỉ đường hoa Uầy lần sau đánh thì báo trước một tí ơi được rồi Kêu gào tiếp đi Này người có cá hay không? đã 5 tiếng trôi qua rồi đó. người ở trong cung nghiến rằng nghiến lợi, việc này quả thực quá đối ẩm ý. ba người đàn ông mà đi đi chơi trò chửi đồng thay phiên nhau chửi nàng. Đấy, cá như thế nào? đường hoa hỏi. thì chúng ta so nhạc khí. Thôi thôi thôi, thôi thôi thôi thôi đi, không chơi. cả ba người cùng đáp, đây là thế mạnh của người ta, cho dù không phải là thế mạnh. Thì mình là đàn ông cũng không thể đọ được với mấy cô gái. Vậy so pháp lực... Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, vẫn không chơi. Thế các người muốn cá cược như thế nào? Tôn Minh suy ngẫm một chút rồi ánh mắt đột nhiên lóe lên. <cười> Vậy bây giờ so con chim cúc cu dài hay ngắn được không? Đường hoa đang đứng ở sát bên cánh cửa lập tức quay lại trợn mắt nhìn Tôn Minh. Đá cho Tôn Minh một cái. Người đó thật là đề tiện. À, cuối cùng thì ngươi nói cá cái gì? Tôn Minh bị đường hoa đá cho, liền ôm đít hỏi. Này, bây giờ... Thế thì như thế này đi. Bọn mình cá xem là ai có thể đái bắn cho nước tiểu xa hơn được không? Ê... Sát phá lang phất tay. Này, không phải chúng ta đang ở đây đủ bốn người sao? Vậy chúng ta đánh mặt trưởng được không? Được. Hình như người bên trong đang nghiến răng nghiến lợi với đường hoa và tôn minh. Nhưng cuối cùng, nghe sát phá lang nói thì gật đầu. Nhưng các người phải đồng ý là sẽ không có đánh lén. Được, và lại bọn ta đánh một lần thì cũng không chết được cô. Vậy là một bàn mạt trược Rất nhanh được người bên trong triệu hồi Bàn ghế Mọi thứ đều đầy đủ Bốn người ngồi xuống Lúc này Tôn Minh tự nhiên hỏi Uầy Đánh mạt trược Thì Còn phải có cả hướng dương Có thể cho hạt dưa hoặc dưa hướng dương không Đường hòa bên kia ngoáy ngoáy mũi Tay quẹt quẹt và ngọc tiêu nương nương đang ngồi ở gần mình Một góc bàn Này Ê Cho mấy đeo thuốc lá đi Thiên Hòa Nguyên thần của Ngọc Tiêu nương nương Bài không cần xem Đẩy một cái Còn mẹ nó chứ Địa Hòa ấy con mẹ nó chứ Đến lượt sát pha lang làm cái Địa Hòa Còn mẹ nó chứ Cuối cùng Đánh một hồi Toàn thế đường hoa và tôn minh thua Đường hoa bỗng nhiên sửng sốt ấy á khoan đã, ta có Nhất Bính, còn mẹ nó chứ. Lần này đến lượt Nương Nương nghiến răng. Trường bốn mươi ba cướp. Đến lượt nguyên thần của Nương Nương làm nhà cái. Nương Nương giận dữ. Mẹ nó chứ sao đen như vậy chứ? Tôn Minh cười hì hì. Nhất Bính, sao chưa? Ê, ông đây đại tứ hỉ rồi, ông đây người tay làm rồi tôn minh vừa nói vừa đập bàn rầm rầm cuối cùng nương nương cười bảo các ngươi đừng hòa nữa thời gian của các ngươi chỉ còn có ba tiếng nữa thôi cuối cùng không còn bị bọn này chửi mắng quấy nhiễu đầu điều này làm cho đầu óc của nàng thật thư thái vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thì đột nhiên đường hoa lạnh lùng <cười> lượng thiên xích chân thân của đường hoa lập tức bùng lên ánh đỏ Tôn Minh và sát phá lang cuốn cuồng bò đi chui xuống gầm bàn, chỉ thấy nhân kiến hợp nhất và phật quang lập lòe bảo vệ, còn nguyên thần thì cười lớn. Ta sớm biết các người sẽ đánh lén, nhưng ta không hiểu, biết rõ đánh cường một lần cũng không chết được ta, sao lại còn đánh lén? Đường Hoa ngồi ăn máu, sau đó muốn nhanh chóng khôi phục lại pháp lực, sát phá lang ở bên dưới gầm bàn cũng tụ lực, nương nương phất tay, ta đi đây. Ây à, xả thân cho mấy đứa ăn. Tôn Minh lập tức nhảy lên lấy ra xá lợi, ném qua một cái. Một luồng Phật Quang bao phủ lên nguyên thần của Ngọc Tiêu Nương Nương. Trước sự khống chế của xá lợi, không có một quy tắc nào có thể chống cự. Nhưng lại có quy tắc. Quy định không được ra tay công kích người chơi. Vậy là nguyên thần nhất thời lâm vào trạng thái khựng lại. Xá lợi quả thực mặc dù không có lực tấn công quá mạnh nhưng lại có lực giảm dự rất tốt. Tôn Minh bắt đầu đếm giây. ở bên kia hỏa lôi đùng đùng chút xuống. được lượng thiên xích gia trì tiên thuật uy lực vô cùng. cho dù là dao long mà dính một đòn này thì cũng đến mức mệt lử. chứ đừng nói gì đối phương cũng chỉ là nguyên thần. nhẫn kiếm hợp nhất một luồng hắc khí chợt đánh qua. Đánh thẳng tới nguyên thần của nương nương. mẹ nó chứ, vậy mà còn không chết. Cảnh giới phải đủ, pháp lực phải đầy, nộ khí của kiếm anh phải đầy. Mới có thể vận lên nhân kiếm hợp nhất. Mà sát phá lang nhờ vào tiên kiếm thì lại có làm được hai lần. Nhưng nếu như muốn hợp nhất một lần nữa thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ sau. Chỉ thấy nguyên thần của nương nương lúc này đã ủ rũ lắm rồi. Bị trúng hai đòn cực mạnh. Thế nhưng vẫn cố gắng chậm rãi, định bay vào trong cung. Vừa bay vừa chửi Các người Các người chờ ở đó Đồ khốn kiếp Các người chửi tiếp đi Sắp hết thời gian Đột nhiên lúc này Đường hoa đứng đó Bàn tay của hắn vùng lên Chưa hết Anh vẫn còn nữa mà em gái Thiên lôi Không phá Lập tức tia chớp Kèm theo âm thanh rung chuyển cả trời đất Những tia lôi điện đánh ủng ủng lên trên ngực, nguyên thần của nương nương ngươi ngươi tên khốn kiếp ngươi chỉ bằng một đòn này sát phá lang và tôn minh đứng ở một bên cũng choáng váng quả thực cái tên đường hoa này thoạt nhìn rất bình thường thế nhưng thủ đoạn vô cùng cao minh Nguyên thần của nương nương tan thành một luồng sáng trắng. Ai may mà mình có dự trữ lại một chút pháp lực. Uy lực của thiên lôi vốn mạnh hơn liệt diễm nhân lôi, nhưng lại chỉ gây ra thương tổn đơn thể, cho nên pháp lực tiêu hao cũng rất ít. Ai, không ngờ là ngươi vẫn còn đòn giữ lại. Sát phá lang lúc này quẹt mồ hôi, vốn tưởng rằng sắp thành lại hỏng. <cười> đương nhiên Đường Hoa ném một viên đan dược vào miệng, sau đó ngồi xuống. Chỉ số thông minh của anh đây, đâu phải là người như các người có thể hiểu được. Thôi đi, đừng có mà chém gió. Sát phá lang khinh bỉ, nghi hoặc hỏi. Này, chết rồi mà, sao còn lãng phí thuốc? Để biết làm sao được, nhỡ đâu bên trong đó còn một con nương nương khác. Đường Hoa than khổ một tiếng. Một chút nữa biết đâu, lại còn phải đánh nhau mấy người đó. Vì sao? Sát phá lang nghi ngờ. Một nửa. Đủ rồi. Đường Hoa bay ra xa một chút rồi hô to. Lúc này ta đánh ra xét. Đã bất cẩn đá người ra khỏi đội ngũ rồi. Ê, xin lỗi Sát Phá Làng. Sát Phá Làng lúc này giật mình. Nhìn lại trong party. Thì ra, trước khi đánh chết Ngọc Tiêu nương nương. Thì đường Hoa đã đá mình ra khỏi PT. Nếu như đã đá mình ra khỏi PT thì có nghĩa là đồ của bốt rơi ra. Đường Hoa sẽ ăn. Ngươi. Thằng bớt dậy. Sát pha lang nổi đen Có ba loại nguyên tắc. Đòn đầu tiên là đường hoa đánh. Sát thương lớn nhất cũng là của đường hoa. Mà một kích cuối cùng cũng là đường hoa. Nếu như PT không bị giải tán. Thì vật phẩm sẽ tùy tiện phân phối. Thế nhưng PT đã giải tán. Thì hệ thống sẽ nhép toàn bộ mọi thứ cho đường hoa. Ấy. Lồi bích. Đường hoa liếc qua túi càn khôn. Nước mắt suýt nữa chảy ra. Phi lãng. Là tiên kiếm tam phẩm lục giai Đẳng cấp 50 Đây là tiên kiếm hộ thân Mà tiên nữ bị ráng súng phàm mang theo Tuy là giải thích không rõ lắm Nhưng đúng thật Là hàng mát tiên kiếm tam phẩm Là hàng xịn Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa mang được Nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn Để cho an toàn Đường hoa lập tức đẩy linh khí vào Để cho tiên kiếm cố định với mình Khoan đã, còn nữa Này, pháp bảo ngọc tiêu Và cả tài liệu Cái dây lưng của tên nữ Và một cây xương hồn cốt của tên nữ sao Nguyên thần của tên nữ vừa chết Bảy trận biến mất Nhất kiếm cầu bại Nắm tay của thư sinh Không nói một lời Không hiểu vì sao mà nhiệm vụ tự nhiên được hoàn thành Thư sinh kêu lớn một tiếng Trong kênh chat nhiệm vụ hoàn thành Sau đó là tiếng hoan hô vang dậy của mọi người Khoan đó Bọn gia tử và sát pha lang thư sinh vội vàng kéo nhất kiếm cầu bại này sắp xếp kiếm tiền đài đi đừng có bất cẩn không kéo bị chạm nhầm một lần nữa đó. tàu thủ đánh nhau bọn ta đừng có xen vào sắp xếp xong rồi hãng khuyên cắt bọn họ ở bên kia đang nhìn thấy sát phan lang đang điên cuồng đuổi theo đường hoa nhất kiếm cầu bại nhớ lại lần trước mình nhảy vào can ngăn hai thằng bị nó đánh cho tự nhiên dùng mình lùi lại đài phát thanh của hệ thống bang thông báo Bang hội Nhất Kiếm đã chiếm được đỉnh Thái Sơn. Thái Sơn chính thức trở thành nơi đóng quân của Bang hội Nhất Kiếm. Chúng ta cùng nhau chúc mừng họ. Uầy, uầy, hai vị, hai vị bớt giận nào, bớt giận nào. Nét cười của Nhất Kiếm cầu bại thật là bao dung. <cười> bớt giận cái gì? kêu hắn đưa đồ cho ta nếu không ta giết hắn ta giết hắn sát pha lang nghiến răng nghiến lợi từ khi đường hoa có được tiên thuật sát pha lang phát hiện mình lại càng khó bắt được đường hoa quả thực nếu như đối đầu với mình thì thằng này mình đấm một phát chết luôn thế nhưng tiên thuật của đường hoa thật rất khó nhằn lúc nào mình cũng phải giữ trong tư thế nhân kiếm hợp nhất thì mới phá được vòng vây của tiên thuật lôi bích còn đường hoa thì luôn duy trì một nửa lượng pháp lực. Người mà dám hợp nhất, ta sẽ lập tức đánh chết ngươi. Vậy là Sát Phá Lan chỉ biết đuổi, còn đường hoa thì cứ chạy, thỉnh thoảng ném ra một cái lôi bích con con để giữ chân Sát Phá Lan. Sát Phá Lan không biết làm thế nào, chỉ biết đứng đó mà gào thét chửi bới. Thân là cao thủ, cướp bốt số một. Vậy mà hai lần bị tên đường hoa này cướp, cảm giác giống như là bị ức chế vô cùng. "Ý à, biết làm sao đây?" Nhất Kiếm cầu bại vỗ vỗ cái đầu, hiển nhiên lần này sát phá lang đã nổi nóng. Muốn cho dù chết cũng phải đập chết Đường Hoa, bất kể là thi thi hay là thư sinh cũng không ai can được. Đột nhiên Đường Hoa phất tay một cái, một cái hỏa lôi oanh tạc, sát phá lang mừng rỡ, nộ kiếm cũng vừa đầy, lập tức thi triển ra thân kiếm hợp nhất xuyên qua màn hỏa lôi. Bắn thẳng tới chỗ đường hoa tuy đã bị hỏa lôi đánh tan mất một phần công kích Thế nhưng để giết đường hoa thì vẫn còn được Ây kim cang bất hoại Tôn minh đột nhiên từ đằng sau cây đại thụ nhảy ra cười hì hì Sau đó là một tia chớp đánh thẳng lên đầu của sát phá lang đây tiện, vô sĩ hạ lưu, ai thằng khốn kiếp Đây là lời nói trước khi sát phá lang tan thành một luồng ánh sáng trắng Bay về âm phủ ngồi một tiếng đồng hồ Ây làm ơn đi, ai bảo là ta có huynh đệ, còn ngươi thì không có. Đường hoa cười cười ném ngọc tiêu cho tôn minh. Đây, tiền hoa hồng của ngươi đây. ơi à, để cho ta xem phần của ngươi được không? Đường hoa không hề khách khí mở ra, không ngờ tôn minh bĩu môi một tiếng. Bởi vì kiếm, mặc dù là xịn đấy, nhưng đâu có thể trang bị được đâu. Hơn nữa lại là đạo kiếm chứ không phải là phật kiếm. Đường hoa hỏi xem ngọc tiêu là pháp bảo gì. Thì tôn minh thở dài, cũng mở ra xem, không phải là hàng gì ngon lắm, nhưng cũng không phải là hàng rác rời. Có tác dụng duy nhất là có thể đảo ngược thuộc tính ngũ hành của mình. Chẳng hạn như bây giờ ngươi đang là thủy cấp 20, sau khi đảo ngược sẽ biến thành hỏa, thủy lại có chỉ số bằng với thổ lúc đầu. Mỗi một lần sử dụng tiêu hao 10 vạn linh lực không thể thăng cấp, nhưng điều làm cho tôn minh rất vui, đó chính là tài liệu trong tay của đường hoa. Là tài liệu làm nhiệm vụ của môn phái. Liền vung tay một cái tịch thu sạch. Trường 44 Phủ Tế Nam Nào nào, mua rượu ngon. Lúc này, nhất kiếm cầu bại, ngồi trên chiếc ghế dựa. Nơi đây đã trở thành cung nhất kiếm. Tâm tình của bang chủ rất thoải mái. Thư sinh quả như là có tầm nhìn. Biết trước nhiệm vụ lần này rất gian nan. Cho nên nhất quyết yêu cầu tìm thêm lính đánh thuê Chứ chỉ dựa vào những cao thủ của bang mình Thì làm sao có được nhà như bây giờ Chẳng hạn nếu như không có thi thi Thì nhiệm vụ cũng thất bại Tuy rằng năng lực tấn công của thi thi cũng không quá mạnh mẽ Nhưng tiền khí của nàng thật hiệu quả Đương nhiên còn phải nhờ đến công sức của đường hoa Sát pha lang Tôn minh Và bọn phương sĩ Có rất nhiều cao thủ không có tiềm lực phát triển Nhưng phải nhớ một điều Họ là cao thủ Mà cao thủ khi Thì sẽ luôn biết tận dụng Ủy thế hơn người Để tăng thực lực cho mình Nhân kiếm hợp nhất Sát phá lang vừa về Thoáng nhìn thấy đường hoa đang ngồi ở sân Liền tung ra trạng thái tấn công tiếp Ây à yà, đừng mà đừng mà Mọi người hô to Nhưng còn chưa kịp hô Thanh đại kiếm sừng sững lóe sáng Địa sát kiếm trận khởi động Hàng trăm hàng ngàn phi kiếm từ dưới mặt đất bắn ầm ầm thẳng tới sát pha lang Một luồng ánh sáng trắng lại tan biến, lại có kẻ phải về địa ngục ngồi một tiếng. Tinh khốn kiếp đường hoạ, ngươi! Thì ra, sau khi băng phái được thành lập, thì trong phạm vi thế lực của Thái Sơn mà tấn công băng chúng, cho dù là băng chủ. Cũng sẽ bị kiếm trận phản kích. Đương nhiên là những chiêu thức. Ngoài hệ thống thì không tính. Chẳng hạn, ở đây trong bang, người có thể dùng nắm đấm, lao vào mà đánh nhau. Có thể giựt tóc, có thể cào cấu, thậm chí là cắn. Được rồi, ờ, ừ, chúng ta uống rượu, chúng ta uống rượu đi. Nhất kiếm cầu bại ngồi cười khổ, đúng là hai cái tên oan gia. À, không sao, không sao. Đồng hoa cũng an ủi. <cười> lần này ngồi là mất bốn tiếng sau đó quay về trần gian thì qua mười ngày nửa tháng hắn sẽ ngồi ngoài thôi ngồi ngoài thôi được rồi gia tử ta kính người một ly nhất kiếm nâng ly nói thi thi thấy rượu đã uống qua ba tuần cuối cùng cũng nâng ly Cầu bại thư sinh ta thấy không còn sớm nữa ta kìa khoan đã thư sinh nói ta vừa sắm một ít thứ Các người không định đi thăm quan sao? Có tiên linh bách bảo các, có thông thiên chim bạc, có kho hàng tư nhân, có nơi gửi và nuôi dưỡng vật cưỡi, có thợ rèn tinh luyện tiên gia, còn có cả tháp thất tinh tụ linh. Thì thì, những cái khác thì không nói. Nhưng tháp thất tinh tụ linh thì cô nên đến thử xem. Một ngày nào đó cảm thấy giết quá, chán quá, thì ngồi đó chuyện trò với anh chàng đẹp trai. Linh lực vẫn tự nhiên tăng lên mà... Còn có việc quan trọng, đó là nhiệm vụ. Dân chúng khắp nơi môn phái, thậm chí là tám nhân tiên nhân đều có thể nhận nhiệm vụ của bang ta. Sau khi hoàn thành không những có thể lấy được kinh nghiệm và tiền, mà còn có thể gia tăng công đức. Bang chúng bình thường mỗi ngày chỉ có thể được nhận một nhiệm vụ, nhưng tinh anh thì có thể nhận được ba. Lần này cũng trồng vào các huynh đệ chiến thần đường, cho nên nhất kiếm chúng ta mới được như bây giờ. Tuy rằng bang chúng ta chỉ là bang nhỏ cấp 1, chỉ có 50 danh ngạch. Nhưng ta tuyên bố, mỗi một thành viên trong chiến thần đường đều được thăng chức làm tinh anh, hơn nữa là tinh anh vĩnh cửu. Nhất kiếm cầu bại bổ sung thêm. Có lẽ còn rất nhiều huynh đệ, ở đây trong lực lượng đánh thuê đã có bang, hoặc là muốn tự mình mở bang. Cầu bại ta không dám miễn cưỡng nhưng tình nghĩa viện trợ của các vị với bang ta cầu bại ta không dám quên huynh đệ nào muốn thì có thể yêu cầu thư sinh chúng ta không làm khó và sẽ biếu hai người mỗi một người hai kim nguyên bảo làm lộ phí về sau cho dù là có xảy ra chuyện gì va chạm chúng ta vẫn là bằng hữu nào cụng ly không thể phủ nhận rằng nhất kiếm cầu bại và thư sinh tên sướng người họa Khiến cho nhiều người vốn đang do dự, cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Thế nhưng, cũng chẳng có mấy tên điêu dân, rượu mời không uống lại uống rượu phạt cả. Thư sinh nhìn danh sách yêu cầu, than thở một hơi. Không chỉ có thi thi, mà ngay cả đường hoa cũng không ở lại. Thư sinh hiểu, đường hoa và sát pha lang hai người chỉ có thể một người ở lại mà thôi. Sau khi khuyên can sơ sơ vài câu, liền phất tay cho nhất kiếm cầu bài phê chuẩn. Nhất kiếm cầu bại tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng bất đắc dĩ. Sau đó không chỉ tự thân tiễn hai người rời khỏi Thái Sơn mà còn vỗ ngực thề. Sau này nếu như có gì khó khăn thì cứ đến tìm mình. Đương nhiên là hai người lấy mười kim nguyên bảo sau đó cảm tạ cầu bại. Vẫy tay mỗi người một ngả. Cứ cứng đầu thì đến lúc lại khổ. Về Thục Sơn, mình là người của môn phái Thục Sơn, như vậy vẫn tốt hơn. Bọn người đi chơi ở bát phố Tế Nam, ở nơi đây rộn ràng náo nhiệt, nhiều nhất chính là đệ tử của Bồng Lai Đảo. Bồng Lai Đảo là một bang hội lớn, mà Tế Nam là đại đô thị ở gần Bồng Lai nhất, đương nhiên là phải đông người. Ở đại đô thị thì cơ hồ không có PK, chủ yếu là do mình tính toán không cẩn thận, sợ gây ngộ thương. Bị trừ công đức là chuyện nhỏ Nhưng nếu như Mà gây gỗ ở trong thành Đến lúc đó sẽ bị truy nã thì mệt Này địa đồ 300 dặm quanh tế Nam Một bạc một tờ Trong đó có sơ đồ phân bố quái vật kỹ càng tỉ mỉ Mua đi mua đi Thứ đó rất tốt Nhưng là cao thủ thì không cần phải mua Nếu như là mười đồng thì Thôi thì miễn cưỡng mua cũng được Chứ một bạc thì đắt quá Bây giờ phải kiếm tiền như thế nào đây Kiếm tiền thì đương nhiên là phải bày sạp buôn bán. Tùy quái vật không mang theo tiền bạc trên người, nhưng chúng cũng mang theo trang bị. Đường hoa, nhiều khi độc lai like, độc vãng, cho nên túi càn khôn vẫn còn nhiều hàng dự trữ. Đem hàng cấp 10 quăng ra cửa hàng, sau đó nộp một bạc cho hệ thống, bắt đầu bày sạp. Này xem một chút đi, trang bị màu lam, cấp 20-30 đây, mỗi món giá chỉ 10 bạc. Ngoài ra ta còn có bán cả bộ hộ mạnh, nhẫn, hiếm, tất cả đều phá giá đây. Này, Giang Hồ Nhật báo, ta bán báo đây, ta bán báo đây. Tất cả mọi người hãy xem. Độc quyền bóc trần sự thật về cuộc ác chiến băng hội trên đỉnh Thái Sơn. Cũng có ghi chép toàn bộ hành trình của Phật Pháp vô biên Người đã tận mắt nhìn thấy sát phá lang và đông phương gia tử liên thủ, giết bốt cấp 49 Ngọc Tiêu Nương Nương. Mẹ nói chứ đúng là tôn minh đường hoa ngồi một bên nhìn tôn minh ở bên kia sau đó liền móc ra hồ ly diện cộ viết lên tử khí đồng lai rồi đeo lên mặt lập tức nhìn thấy tên của mình được sửa chủ yếu là bởi vì thật là mất mặt này này bà chị đừng có đi xem xem này vải quần áo này được dệt tốt lắm đó ai huynh đệ huynh đệ nhẫn gia tăng tốc độ công kích của phi kiếm này cả thế nam chỉ có một mình ta có thôi Hây em gái, em gái, cái dây đai lưng năm màu mới nhập đây, wow cái này mà đeo lên trên người thì người đàn ông khác không thể nào để cho em yên tâm đi dạo phố được đâu. Dưới sự phát huy tài ăn nói chuyên nghiệp cộng với bán hàng có chất khấu cao của đường hoa, hàng được bán rất thuận lợi. Chưa đầy một tiếng đồng hồ hơn 10 món trang phục đã được bán một nửa, tạm thời giải quyết được vấn đề no ấm. Có tiền ăn cơm rồi. Mình không bán hàng nữa. Đường hoa bắt đầu dọn sạp. Chuyển đến một quán ăn ngoài trời. Ôi ông chủ. Cho một tô mì màn thắn. Này thêm thịt nha. Trường 45. Việc sống trong nhà. Này. bang hội tam thương nhận người đây. Trên cấp 20 thì đến Đông Thành báo danh. Có tiên khí. Nhưng chưa đến cấp 20 vẫn có thể ưu tiên được trúng tuyển đó. bang hội song sư nhận người đây. Đến Tây Thành. Đường hoa ngẩn đầu, nhìn thoáng qua mấy người đang hò hét, vẫn tiếp tục cúi xuống ăn mì. Ba công hội này đã thành lập bang, chỉ là không biết nơi đóng quân ở đâu. Nếu như không chọn danh Sơn thì cũng thôi. Miễn có tiền là được, nhưng như vậy sẽ bị Nhất Kiếm lấn lướt hay sao? Nói gì thì nói, bang Nhất Kiếm đã chiếm được Thái Sơn, mà Thái Sơn là một ngọn núi đúng là quá nổi tiếng. Trong mỗi một đô thị, Đều có người của ba bang hội phụ trách việc tuyển nhân số Cho dù là nhân thủ của nhất Kiếm tập trung chính là ở Thái Sơn Nhưng cũng sẽ rất nhanh Phái các đường chủ đến mọi nơi để chiêu mộ thêm người Bang hội không sợ nhiều người Nhân số tối đa của bang hội cấp 1 là 15.000 người Muốn thăng cấp bang hội Thì điều cần thiết đầu tiên là độ phồn vinh và độ danh dự của bang hội Độ phồn vinh là do bang chúng làm nhiệm vụ mà thành còn độ danh dự thì tất nhiên là dựa vào tỷ lệ thành công và thất bại của nhiệm vụ ông chủ cho một tô mì thịt bò đi một cô gái nhìn trái nhìn phải thấy không còn chỗ ngồi liền ngồi ké vào trong bàn của đường hoa đường hoa nhìn bộ mặt của nàng sạm lại hẳn là tâm tình của nàng đang rất kém mà khoan đã cô gái này nhìn có vẻ quen quen Đường Hoa suy nghĩ nhưng không nhớ nổi Lên mặc kệ tiếp tục ăn mì Kìa bà xã bà xã Một người tiến tới Vừa ngồi xuống đã nói Không phải như là em nghĩ Nghe anh giải thích Nghe anh giải thích mà Ta không muốn nghe Người đi đi Đường Hoa vừa thấy thế Thì toát mồ hôi Không chỉ là câu nói này rất quen thuộc Mà một nam một nữ này quả thực Mình đều quen Đường Hoa cũng không chắc Hai người này có biết mình hay không nữa Hai vị này một người chính là tam thương vô cực, còn một người chính là tam thương vô song. Vô song, sao lại hơ tay là đi như vậy? Lại thêm một cô gái nữa xuất hiện, đường hoa vừa nhìn thì toát mồ hôi lại là người quen. Vô song lạnh lùng, còng chối. Người tới làm gì? Các người không phải là đang vừa câu cá, vừa nói chuyện đại sự bang hội ở bên hồ Đại Minh sao? Nói chuyện đại sự gì mà lại thò tay vào trong áo nhau như vậy? Đường Hoa vừa nghe thì cơ mặt giãn ra à, Thì ra là ngoại tình Vị huynh đệ này Chúng ta đã bản chuyện riêng nhà Có thể nhường chỗ được không Vô cực để ý thấy người đang ngồi Ở bàn này Tuy rằng là hắn đang cắm mặt vào tô mì Đường Hoa vốn muốn đi từ sớm Nhưng lại không nỡ bỏ tô mì Thêm thịt giá trị hai lượng Tiền đó Đó là tiền Gào thét buôn bán cả tiếng đồng hồ Tính ra mới được có 30 tô mì mà thôi Đường Hoa còn chưa kịp nói Thì vô song đã đập bàn Chuyện nhà Chuyện nhà của ngươi với cô ta Chứ có phải là chuyện nhà của ta đâu ờ, ờ các vị Mì thịt bò đây Bồi bàn không cần biết người ta đang cãi nhau hay đánh nhau Trách nhiệm của hắn là bê đồ ăn ra Ờ huynh đệ Nhưng Vô cực đã sám cả mặt Ta cực nhọc Nào là nhận người Nào là điều tra lao sơn Còn các người thì sao Đi ra hồ chơi vui vui vẻ vẻ Lại còn thỏ tay và áp nhau để câu cá Hôm nay Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ Vô cực người muốn thế nhà nào Ta không cần ngươi phê chuẩn cho rời ban đâu Người nếu như giữ nàng lại Thì ta sẽ rời khỏi ban Chúng ta vỗ tay một cái đừng ai nấy đi Âm thanh của vô song Đã có chút nghẹn ngào Cũng là mì thịt bò Đường hoa nhìn mà nuốt nước miếng Tiếp tục ăn nốt mấy miếng mì cuối cùng trong bát của mình. Bố đây cũng là người từng có tiền đó, là mì thịt bò đấy. Bố đây có thể ăn cả một tảng thịt bò, chứ một miếng thì thấm thế gì. Để im cho bố ăn hết, đừng có đập bàn nữa, nhỡ đâu đổ bát mì của bố. Này, ta bảo ngươi nhường, ngươi bị điếc sao? Vô cực vì bị vô song mắm, cho nên trong lòng xấu hổ mà hóa giận quay sang nhìn đường hoa trăm trăm nhưng đường hoa mặc kệ nói cái mẹ gì ông tung ra lôi hỏa đánh chết người bây giờ người làm cái gì vậy vô song nổi giận ngồi sang chiếc ghế của đường hoa người có công chúa thì ta tìm hoàng tử có được không có được không đường hoa mếu máo ấy à bà chị à em em vẫn còn nửa bát mì đó, <cười> sợ cái gì Vô song cầm tô mì thịt bò của mình đưa qua trước mặt bàn ăn đi, ta xem hắn lắm dạn dám làm gì chúng ta. Ê, bà chị à, ăn đi cũng được đó nhưng mà ngồi chung một ghế thế này thì chặt em em vướng đó. Công chúa ở đằng sau lên cười cười. <cười> Hóa ra là vô song tỷ tỷ cũng có nhân tình ở bên ngoài. Cũng là sao? À không không, ta nói nhầm ta nói nhầm. Vô cực làm sao mà không biết? Đường hoa chỉ là do vô song tiện thể tốn tới để chọc tức mình Lập tức hạ giọng Kìa bà xã đừng có quậy nữa Ta quậy Ta quậy cái gì Vô cực Hôm nay nhất định phải cho ta biết rõ Hoặc là nàng Hoặc là ta Vô song ta không muốn làm hạt tát trong mắt người khác Ê đúng vậy đúng vậy Ê bà chị đúng vậy Đường hoa vừa ăn mì vừa nói Sợi mì vẫn còn ròng ròng ở mồm Ê, một núi không thể có hai hổ Một ghế không thể đặt hai đít được Bà chị ngồi dịch ra cho em ăn cay. Vô song đột nhiên quay lại quát Sao nào Ta không xứng ngồi chung ghế với ngươi sao Công chúa đứng đó mỉm cười Vị huynh đệ này gọi là gì nhỉ Hay là ta thấy tốt nhất ngươi đi đi Nhường chỗ cho chúng ta Nhường nhường cái gì Vô song ấn bả vai của đường hoa Vô cực Ngươi lập tức trả lời cho ta Lập tức Nàng hay là ta nếu như ta thì đá nàng ra khỏi bang hội ngay còn nếu như muốn nàng thì đá ta ra khỏi bang ngươi dứt khoát đi bị đuổi khỏi bang hội thì vĩnh viễn không thể trở về Để bà chị chính là như vậy đó đường hoa nhắc nhở vô cực nhìn trái nhìn phải còn vô song thì đang giận dữ công chúa thì mặt cười tủm tỉm còn đường hoa thì vẫn cứ tiếp tục ăn mì vô song lúc này không kìm được nước mắt đã lã chã lăn xuống ờ ờ việc này Việc này trở đến khi chúng ta chiếm được lao sơn, rồi nói tiếp được không? Người đừng có dùng kế hoãn binh. Ê, không phải, không phải. Ờ, đúng rồi, không phải là hoãn binh đâu. Đừng hoa nói, muốn chiếm được lao sơn, thì không thể không có cô. Lấy được lao sơn rồi thì... <cười> cái mì này ăn ngon thật đó, cái mì thịt bò này ăn được đấy. Thằng nhại dành nói hưu nói vượn, người muốn chết. Người thực sự nghĩ như vậy sao? Vô song lúc này ngẩng lên nhìn vô cực. Nàng cố nén nước mắt. Ta, ta có chỗ nào không bằng cô ta? Công chúa lúc này gầy gầy cái móng tay. Bà chị... hay Chị còn không biết uy vọng của chị trong hội sao. Nói đến tam thương. Mọi người không biết hội trưởng là ai. Nhưng có ai mà không biết vô song chứ. Cho dù là nhất kiếm cầu bại và song hư hạo nhiên đến bang để liên hệ công việc. Thì cũng chỉ liên hệ với chị. Chứ có bao giờ để ý đến vô cực ca. Nếu như chị là người công chính, thì tổ chức người chiếm lao sơn đi. Không lẽ, chị nỡ để cho lòng cốt của chị đi lưu đáng theo chị sao? Nói thật với chị, em qua lại với vô cực ca, không phải chỉ là ngày một, ngày hai. Thực ra bọn em đã ngấm ngầm với nhau từ sớm. đây đừng nói nữa mà. Vô cực cúi đầu, vô song nể tình nhiều năm, ta khẩn thiết mong nàng giúp tam thương chiếm lên lao sơn dù sao dù sao à, ở đó cũng là một phần tâm huyết của nàng đến lúc đó mà nàng muốn đi ta tuyệt đối sẽ không cản trở nếu như nàng không muốn đi thì vị trí phó bang chủ vẫn là của nàng được vô song lau nước mắt ngẩng đầu ta sẽ chiếm lao sơn cho ngươi Ê, thay mặt bang tam thương à, ta cảm ơn nàng ơi lúc này đường hoa vươn vai một cái no rồi Cảm ơn bất bì thịt bò, ngon đấy. Đường Hoa hô to, tính tiền. Đi đi, ta trả cho, đã làm người phải cười cợt rồi. Có lẽ vô song đúng là người công chính, biết mình đã làm phiền đến người vô can, liền bao luôn bữa ăn. Ê, vậy thì thật ngại đó. Ê, ngại ghê. Ông chủ, gói thêm 2 cân thịt bò nữa nhá. Đường Hoa quay sang hỏi, cô trả hết chứ. mươi 46, Lao Sơn. Được, vô song vẻ giở khóc giở cười, lại nhìn hỏi, vị bằng hữu này có vẻ rất quen, chúng ta đã từng gặp ở đâu? Này, đúng thật là hình như đã từng gặp qua đó, cả công chúa và vô cực cực cùng đồng thanh, người bỏ cái kính ra xem nào, ấy đâu có đâu có, ấy đâu có quen, quen biết cái gì? Đường hoa bật chức năng hiện tên của mình, tử khí đồng lai. Công chúa và vô cực gật gật đầu. Nhìn lại thì quả thực là chưa từng biết. Thế nhưng vô song thì lại quan sát kỹ hơn. Vị bằng hữu này. Người có hứng thú gia nhập bang tam thương không? Ừ không không không. Không. Ây. À, khách quan. À, thịt bò đóng gói đây. Đường Hoa nhận lấy hai cân thịt bò ném vào trong hòm đồ. Xong vẫy tay. Từ từ trò chuyện nhé. Ta đi đây. Cảm ơn. Ta cũng đi. Vô song đứng lên. Chuẩn bị sắp xếp mọi thứ đi. Ngày mốt. Chúng ta chiếm lao sơn. Nhanh như vậy sao? À, chuẩn bị từ bao giờ? Đương nhiên. Là ta có rảnh đông mà biết. Lao sơn thuộc loại tiên sơn cấp 3. Còn như ngũ nhạc thì là tiên sơn cấp 1. Chưa nói đến độ khó. Mà vật dụng cần để khiêu chiến cũng không hề nhỏ. Còn lao sơn thì đơn giản hơn nhiều. Dù sao núi loại này cũng có đến cả trăm núi. Vô sòng đã cân nhắc đến nhân tố thực lực của bang. Còn như vì sao phải đến Sơn Đông phát triển cùng Nhất Kiếm chứ? Nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì ở đây có phái bồng lai. Hơn nữa quan hệ giữa Nhất Kiếm và Tam Thương cũng khá là hòa thuận. Cả hai nhà đều đã có ý thương lượng cùng nhau lên thủ, xây dựng sự nghiệp ở đây. Dù sao thì lòng tham có lớn đến mấy, cũng không thể nào nhút chọn địa bàn của cả một tỉnh được. Bà chị này. Ê, nhìn cái nhẫn này xem Ê, đeo lên tay của bà chị rất hợp đó Đường hoa chuẩn bị quay về thục sơn Thế nhưng, điều kiện đầu tiên Là phải xem xét một chút Cái nhẫn này bao nhiêu tiền Vô xong đột nhiên bước lên Cầm cái nhẫn xoay mói Ê, bà chị cho giá đi Một bạc, hai bạc cũng không phải là ít Mà một kim, hai kim cũng chẳng phải là nhiều Cái nhẫn này đến cấp 27 mới có thể đeo Coi bộ, ông chủ cũng có chút năng lực đó Thường thôi, thường thôi, lan lộn kiếm cơm mà Ông chủ, ông chủ là người của môn phái nào? À, à, à, à, bồng lai, là, là bồng lai phái Vậy có quen với phá toái không? À, có đó Vậy một kim nguyên bảo, ta mua Vô song giao dịch Có thể giúp ta liên hệ với phá toái được không? Cứ nói là tam thương vô song tìm có việc Được chứ Đường Hoa lập tức gửi tin nhắn Uầy, uầy, toái ta, ở đâu? Có việc này Phá toái đáp. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhân tiện kiếm được pháp bảo. Chính ngọ ngày mai. Ở tụ tiên lâu. Ta mời được không? Được rồi. Chính ngọ ngày mai. Không gặp không về. Sau đó. Đường hoa. Nói với vô xong. Cuối cùng vẫy tay. Bà chị đi thông thả nhá. Ghé tiệm thường xuyên nhá. Lại tiếp tục gửi tin nhắn cho phá toái một cái. Này nhớ phải nói với người đàn bà kia tên ta là tử khí đông lai của đập bồng lai đảo đó nha nghe chưa chuyến này phá toái đã có thu hoạch không chỉ là phá cơ quan đào được mộ của tề hoàn công mà còn kiếm được một món pháp bảo gọi là cửu thiên băng phách sau khi trang bị vào thì phi kiếm mở rộng thêm thuộc tính thủy hơn nữa còn xác suất đóng băng đối phương năm giây không thể di động thu hoạch lớn nhất của phá toái dĩ nhiên chính là chiếm được mỹ nhân nhược hàn tuy người ta còn chưa đối đại với phá toái như bằng hữu thân thiết nhưng ít ra cũng coi hắn là bạn cho nên đối với ân nhân đường hoa phá toái thực sự rất nhiệt tình à à gia gia tử gia tử khí ca à, bên này bên này phá toái tuy rằng chẳng biết đường hoa tại sao lại phải giấu nhưng dù sao cũng đã coi gia tử là bạn mình Bạn đã nói thì mình cứ làm theo Ây da, pha toái ca Nhược Hàn ở bên cạnh bĩu môi Đúng là một lũ xã hội đen Này, vị này là Phá toái nhìn thấy đường hoa dẫn theo một người nữa à, Vị này là tan thương vô song đó Đường hoa giới thiệu Đây là phá toái huynh Còn đây là Nhược Hàn Là ca sĩ Nhược Hàn Phá toái đính chính Không phải là ca sĩ, là minh tính Anh Ngưỡng mộ đại danh của vô song đã lâu Người ta đều nói rằng đệ nhất bang chủ của Tam Thương chính là Vô Song cô. Nào nào, mời ngồi. Cảm ơn. Vô Song cười khổ, có lẽ cũng không thể trách vô cực được. Có lẽ là ở trong bang, mình thực sự là hơi cường thế. Đường Hoa cũng xiên vào tổ đội, rồi nói. pha Toái, đừng nói chuyện lung tung nữa. Người ta bởi vì có vấn đề, cho nên mới bị vô cực bỏ đó. Ai khó trách, sao mà nhìn. Tâm tình của nàng tệ quá Phá toái rót rượu cho hai người xong liền hỏi Vô xong à, Tử khí Ta không biết là các người lại quen nhau Kỳ thực Chuyện là như vậy Thì ra Lao Sơn và Thái Sơn khác nhau Ai cuối cùng chính là ai khiêu chiến Bảy đối bảy Mà thứ cần khiêu chiến không phải là NPC Mà là chính bản thân mình tức là hệ thống sẽ tạo ra một tên phá toái, sau đó phá toái đánh nhau với phá toái. Điều này cần phải cân nhắc thật kỹ. Trong những người được đánh giá tốt trong mắt của vô song, chỉ có hai người có thể chắc chắn thắng, chính là nàng và công chúa. Có khả năng thắng mà có khả năng thua thì có ba người, phần lớn thua thì có hai, cho nên vô song muốn mời thêm lính đánh thuê giúp đỡ. Nhưng nhất kiếm lại đang đánh thái sơn, Một đống cao thủ đã bị giữ lại trong bang nhất kiếm. Bây giờ nàng muốn đánh cược một lần. Không ngờ lại gặp phải đường hoa. Thế là mới tìm đến phá toái. Này, bạn của ngươi à? Phá toái hỏi ở trong kênh đội ngũ. ý ngươi nói xem. Thằng nhãi danh này hình như trước đây đã từng cướp lệnh bài của ba người ta cơ mà. Ê, ê, ê, vô song, ta có việc phải quay về bồng lai. Có thể hoãn lại một chút được không? Người muốn bao nhiêu thủ lao thì cứ nói Ê cái này không phải là vấn đề tiền bạc Vấn đề là lỡ mình thua người ta Thì thật xấu hổ Rồi lại còn liên lụy đến nhiệm vụ Của người ta không hoàn thành được Phá toái Nhược hàn nói ngươi không việc gì phải gấp Cứ giúp người ta đi à, à, à thì được Nhược hàn đã nói Phá toái đành phải đáp ứng Đường hoa ngồi bên cạnh phụt cả rượu Còn mẹ nói chứ à, Cái tên này đúng là vì gái mà Đối với việc vô song Mời nhập bang Phá toái uyển chuyển cự tuyệt Hắn đã hứa với song sư hạo nhiên Sớm muộn gì sẽ vào bang song sư Còn về phần đường hoa thì tự nhiên Càng không chơi Này, tạm biệt Ta đến thành đô đây Các người cứ từ từ mà chơi nhá Đường hoa Sau khi giới thiệu hoàn thành nhiệm vụ Giới thiệu với vô song xong Thì vẫy tay ngự kiếm rời đi Hắn đã qua cấp 26 Hắn muốn chuyên tâm luyện cấp Sau đó sẽ quay về môn phái thục sơn Để tiếp tục học kỹ năng Vô song gãi gãi đầu nói Kỳ quái Tại sao ta càng nhìn hắn càng cảm thấy quen vậy Phá Toái nghĩ thầm Đấy chẳng phải là kẻ đã cướp lệnh bài của các cô sao Khiến cho nhất kiếm Nổi tiếng là bị cướp hay sao Nhược Hàn thuận miệng nói Đương nhiên là quen Hắn chẳng phải là người cướp lệnh bài Của các cô ở Hoa Sơn đó sao Này Hắn là Đông phương gia tử Vô song nhìn về phá toái Chầm chầm Phá toái cười cười, à, à, <cười> Có lẽ là như thế đó Thực ra cái tên chỉ là một danh hiệu Hắn gọi là gia tử người khác cũng có lẽ cũng có tên gia tử mà. Vấn đề chúng ta bây giờ quan trọng, đó chính là ta từ đâu sinh ra và chết đi ở đâu. <cười> tôi kệ hắn đi, hắn hắn có thể là đông phương gia tử nhưng cũng có thể chính là tây phương gia tử đó, mặc kệ, mặc kệ biết đâu còn nam phương hay bắc phương gia tử thì sao? Ở chúng ta đi, chúng ta đi lo việc chính nào. Chương 47. Ngũ hiệp trùng phùng. Đường Hoa lập tức liên hệ với thiếu gia Thì lại nhận được tin Nhu mễ đang bị chạm Ở 50 dặm phía Nam Thành Đường Hoa lập tức chạy đến nơi Thấy ở một thác nước Có một đám người đang đánh nhau Với một đám khác Quân đỏ chính là bọn thiếu gia Thiên sứ và nhất tiếu Còn quân xanh là 10 tên khác Có biểu tượng của tam thương Tùy năng lực tác chiến Của mỗi binh sĩ quân đỏ cũng mạnh Nhưng quân xanh lại đông người Đường hoa lập tức bay lên trời, lột phát áo khoác ngoài, lộ ra y phục của thục sơn, hô to. Hừm, ta người khi dễ thục sơn ta không người sao? Thiếu giả, nhất tiếu, thiên sứ, tránh ra Đánh bầy đàn thì ai chịu nổi? Sự ngông cuồng của đường hoa chứ, hắn chỉ cần vơ tay có thể quét được cả một mạng. Còn phần một đối một, đối với cái dạng như phá toái hay sát pha lang thì phải sử dụng đến chiến thuật. Chỉ thấy đùng đùng một cái. Nhìn sang bên kia, kẻ địch chỉ chịu được 10 giây. Sau đó, đã có 7 tên rụng xuống. 3 tên khác là Vốn, Dĩ là Pháp Sư, lại đứng hơi xa, cho nên thoát được luồng lôi hỏa của đường hoa. Thấy bên phe đối phương có một tên mới xuất hiện, vô cùng hung mãnh, vừa đến đã tung ra một sát chiêu Mà bên mình thì không còn ưu thế nhân số nữa, liền vội vàng bỏ chạy. Mẹ chúng mày, mẹ chúng mày Nhất tiếu đứng đó Mà gào thét chửi ấy gia tử người ngon lắm Ê, Lại còn là cao thủ xếp hạng Thứ 15 chứ Đường Hoa cười cười Ê, Đâu có sao đâu Thế các người xảy ra chuyện gì vậy Thằng đội trưởng Cái công hội chim đó Bị trầu đá trúng đầu Nó nhất định là phải lôi kéo Bằng được một người của Thục Sơn Thấy nhủ mễ thì đi đến rồi là muốn lôi kéo nàng. Sau đó nàng không nghe thì lỡ tay giết nhù mễ ba người bọn ta vừa ở gần, cho nên nhất định đến đánh chúng nó. thiếu gia phất tay một cái. À, thôi được rồi, đằng nào cũng trả thù được rồi. chúng ta đi uống rượu, uống rượu. chào mừng gia tử đã quay về. sao? gia tử, sắc mặt của ngươi tệ thật. À, à, không, sao. À, không sao, không sao, không <cười> sao. đường hoa phất tay. À, ta chỉ còn có mười lăm điểm công đức thôi vừa giết một đám bị trừ hơi nhiều đó có lẽ ta phải về thục sơn bế quan nửa tháng làm công đức khoan đã lúc này một nữ nhân trên người đem theo biểu tượng của tam thương dẫn một đám người đứng ở ngoài cửa nam của thành chặn đám người của thục sơn xoẹt một tiếng thiên sứ lập tức bước lên nhất tiếu giơ tay chặn bọn đường hoa ở phía sau Là do các người giết người sao? Nữ nhân kia hỏi. Nàng không hỏi rằng vì sao giết người. Mà chỉ hỏi là có giết người hay không? Phải. Thục Sơn hung hăng. Ngoại trừ đường hoa. Bởi vì đường hoa bây giờ. Đang mang gánh nặng công đức. Vừa rồi một hơi. Đánh chết bảy người. Của tam thương. Cho nên điểm công đức bị trừ rất nhiều. Không thể nào giết thêm được nữa. Nếu không sẽ bị bỏ tù. Đến lúc đó là nghỉ chơi mấy ngày liền đó. Thục Sơn chỉ có 5 tên Cho nên phải hết sức đoàn kết Hơn nữa Bởi vì ít người ra ngoài lăn lộn vất vả Gian luyện thành tên nào tên đó Đều rất hung hãn Này Vừa đánh vừa chạy nhé Bạn của ta đang kéo người qua Hôm nay chúng ta sẽ quét sạch một tam thương Ở trong thành đô này Thiếu gia thì thầm ở trong kênh của môn phái Vậy đừng có trách chúng ta Khoan đã vô song tỷ sao rời ban rồi người phụ nữ kia đang định xông lên đánh thì bỗng nhiên dừng lại này cưỡng chế rời bang nàng choáng váng là vô song đã trở thành quan hệ đối địch với tam thương mẹ nữa chứ vô song tỷ đã đi vậy ta có đi theo thằng đần vô cực làm gì dứt lời biểu tượng của tam thương ở trước ngực của một người chơi trong đám kia biến mất khoan đã khoan đã có hiểu làm gì đó chúng ta chúng ta mới chiếm được lao sơn mà vừa lại vô song là bà xã của bang chủ vô cực làm sao lại đi như vậy lúc này đường hoa nghe đám kia nói thế thì cười cười, <cười> cái này ta biết đó đường hoa bước lên thu hút sự chú ý của cả đám trong bang các người có một người gọi là công chúa phải không đúng vậy là đường chủ bây giờ đã là phó bang chủ Và sự tình là như vậy đường hoa bắt đầu dở trò miệng lưỡi nói như thể vô song là một người rất đáng thương vì sự nghiệp của vô cực nàng đã hy sinh mọi thứ vậy mà cuối cùng cái tên vô cực khốn kiếp kia lại bảo là nàng đè ép hắn ép nàng phải rời khỏi tam thương người người nói bậy khoản đã có lẽ hắn không nói bậy đâu lần trước vô cực đến vô đến đô thị chẳng phải là đã mang theo công chúa bên cạnh sao Đấy. Chính là suốt ngày đi chơi cùng với công chúa đó Ta nghe nói Hai người đó là có ẩn tình Đường Hoa nói Ta người đó Có thể đi hỏi người ta xem Có phải là vô song rời khỏi bang chính là vì công chúa gì gì đó Mẹ nói chứ Vậy ta cũng rời bang thôi Đường Hoa bĩu môi Thấy chưa Sau đó quay đi Vỗ vỗ vai mấy đồng đội của mình Không phải lúc nào dùng nắm đấm Cũng có thể giải quyết được sự việc Thấy chưa Xem ta giải quyết mọi thứ chưa Còn mẹ nói chứ Nhất tiếu than một hơi Vô song rất không tệ Có người nói Nếu như người nàng quen là song sư hạo nhiên Thì làm sao nhất kiếm có thể được coi là đệ nhất băng hội Vậy là không phải đánh nhau nữa Ba người vào đến thành đô nhu mễ cũng đã hồi sinh Nàng không giống như những người khác, nàng trịnh trọng cảm ơn đường hoa, sau đó mọi người đến tụ tiên lâu để uống rượu. Hiện nay mấy người thục sơn đều rất ít khi gặp nhau. Bây giờ, coi như là một lần gặp, ăn uống phải thật thoải mái. Còn thiên sứ thì đang tìm danh sơn để tìm tiên kiếm, nhưng vẫn chưa có kết quả, mà lại được lập. Tại cảnh giới ngự kiếm của nàng đã tăng lên. Trận không chiến hồi nãy. Nhờ có thiên sứ. Cho nên bọn tam thương mới chỉ giết. Được duy nhất. Cô em bé nhất. Còn mấy người kia thì vẫn không sao. Chờ được đến khi đường hoa tới. Nhất tiếu thì kém hơn rất nhiều. Nhờ vào việc. Thêm được mấy tầng kiếm quyết. Cho nên trình độ cũng là trung bình khá. Hắn lại có tị thủy châu Ở khu vực sông Mân Giang Luyện cấp rất nhanh Đã đạt đến cấp 28 Thế nhưng Tại sao nhất tiếu tự nhiên Lại bỏ nhu mễ Đi luyện cấp như vậy Thiếu gia trả lời rằng rất đơn giản Người ta có phải đi luyện cấp đâu Là đi kiếm chân châu đó Hắn muốn kiếm được 99 viên chân châu Sâu thành một chuỗi hạt về để tặng nhu mễ Còn riêng nhu mễ Tiểu cô nương này rất có bản lĩnh Dựa vào trí thông minh của mình đã kiếm được một sư phụ ở trong môn phái dưới sự chỉ dạy của sư phụ, một kiếm nàng tung ra không hề kém với thiên sứ. chưa hết nàng còn mang theo tiên khí mà sư phụ cho tinh quân nhãn có thể nhìn thấu được nhược điểm của địch nhân, lực công kích tăng mười phần trăm, còn có khả năng bạo kích mười phần trăm, có thể tiếp tục tu luyện thăng cấp. thiếu gia, có người gọi. Thiếu gia thò đầu nhìn. Ê, là bằng hữu mà lúc nãy ta gọi đến đánh nhau đó. Để ta gọi nàng lên đây chơi một chút. Tinh tinh! Ở trên này! Tinh tinh! Trên đầu của đường hoa bỗng nhiên hiện lên một dấu hỏi. Cái thằng thiếu gia, một mực, coi thường tình yêu. Làm sao lại có một em gái đi bên cạnh chứ? Mà em gái này miệng nhỏ môi son trông rất xinh đẹp. Ê, nào nào giới thiệu. Song sư Tinh tinh, em ruột của song sư hạo Nhiên. Còn đây là người của Thục Sơn. Đây là Nhất Tiếu, đây là Thiên Sứ, đây là Nhu Mễ Còn đây chính là cái tên Gia Tử đó Đông Phương Gia Tử sao? Tình tình nhướng mày Nhất Tiếu nghiến răng Ê thằng nhãi này thật là nổi danh nó. Thiếu Gia rót rượu Được rồi, được rồi Nào mọi người cùng ngồi xuống Chẳng mấy khi chúng ta gặp mặt ở đây Uống rượu, uống rượu một chút cho vui nào Nào tự nhiên đi, tự nhiên